Người phi công tài hoa Năm 1998, Puol, tướng 2 sao, từng chỉ huy một trong những hàng không mẫu hạm của Mỹ tham chiến ở Việt Nam, gửi cho tôi một bức thư. Nội dung của bức thư là, ông ta muốn tôi giới thiệu cho ông ta một số phi công Bắc Việt Nam đã hạ nhiều máy bay Mỹ, để ông ta trực tiếp gặp gỡ, phỏng vấn cho cuốn sách. Ông dự định viết về những trận không chiến trên bầu trời Việt Nam Trong số những phi công nổi tiếng Có một tên ở dòng số 7 Đinh Tôn Phi công MiG-21 Khiến ông ta đặc biệt lưu ý Cùng trận chiến đấu ngày 16 tháng 6 năm 1968 Tại Đô Lương Hồi 11 giờ trưa Trận đó Phía Mỹ bố trí một lực lượng máy bay A-4 Đánh khu vực Cán son thuộc vùng Bắc Hà Tĩnh. Ở đó có nhiều con đường dẫn tới đường 12, thâm nhập vào tuyến đường mòn Hồ Chí Minh. Lực lượng Mỹ cùng cất cánh trên tàu sân bay Enterprise, gồm 6 chiếc A4 và 4 chiếc F4 hộ tống. Theo Mỹ, vùng Nam Nghệ An và Bắc Hà Tĩnh là vùng trời do Mỹ kiểm soát, nghĩa là quyền làm chủ bầu trời thuộc về Mỹ. Từ khu vực Nam Thanh Hóa trở vào, Thường xuyên có hai chiếc máy bay tiêm kích tuần tiểu, phát hiện có xe trên đường họ báo về chạm. Lập tức, có máy bay mang bom đến đánh. Gần như ban ngày không có xe chở hàng và chở quân vận chuyển trên tuyến đường thuộc vùng cổ trai này. Còn không quân Bắc Việt, tuy Mỹ không dám coi thường, nhưng do ít xuất hiện nên các chiến đấu cơ thường chỉ nghe thông báo của máy bay trinh sát điện tử FC-121 lúc nào cũng có mặt ở ven biển Việt Nam. Máy bay này có những máy móc định vị đài radar, tần số phát sóng, và đặc biệt là hệ thống nghe trộm đến độ tinh vi, bộ máy thu chuyển đổi từ tiếng Việt sang tiếng Anh trên giải băng tần rất rộng. Bọn Mỹ thu được tất cả các cuộc đàm thoại của tất cả các loại máy bay và ghi âm lại, báo động cho phi công Mỹ rất chính xác về vị trí và cự ly của Mỹ đến tất cả các máy bay có đăng ký theo dõi. Hôm đó, ngày 15 tháng 6 năm 1968, như thường lệ, sau khi cất cánh từng chiếc trên băng chuyền động của tàu sân bay Enterprise, toàn bộ đội hình A4 và F4M đã chỉnh tề tiến vào mục tiêu. Sáu chiếc A4 ném bom xong quay ra đến mép bờ biển thì có lệnh báo động. Ngay lúc đó, phi đội F-4 báo bị bắn rơi một chiếc, bọn Mỹ bị bất ngờ và thua đau. Về phía chúng ta hôm đó, Sở Chỉ huy Tiền phương của Không quân ở Bắc Nghệ An phát hiện bọn Mỹ tập hợp đội hình khá lớn ở phía Tây hàng không mẫu hạm. Người chỉ huy trận chiến đấu là Thượng tá Trần Mạnh. Phán đoán và chỉ thị, địch sẽ đánh khu vực Đồng Lộc. Thời gian này, đó là khu vực bọn Mỹ quyết tâm băm nát tuyến đường. Bọn tiêm kích sẽ không chế tuyến từ sân bay Anh Sơn đến núi Đại Huệ. Biên đội MiG-21 sẽ đánh theo lối tiếp tuyến, không quần nhau với địch. 10 giờ 20 phút, từ sân bay Thọ Xuân, Đinh Tôn, Nguyễn Tiến Sâm, nay là Cục trưởng Hàng không Dân dụng Việt Nam, được lệnh chuyển cấp ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Sau khi rời đất, biên đội được lệnh bay dọc theo đường 15, qua Nghĩa Đàn. Đại đội radar dẫn đường đặt ở đồi Minh Sơn phát hiện biên đội Đinh Tôn tiến vào rất nhanh. Bọn A-4 vừa vào đến khu vực mục tiêu, đang triển khai đội hình ném bom. Thượng tá Trần Mạnh lệnh chúng tôi dẫn đường cho biên đội tiếp cận và công kích. Vượt qua nghĩa đàn, biên đội Đinh Tôn đã tích lũy đủ tốc độ. Sở chỉ huy lập tức thông báo địch và điều chỉnh hướng bay. Lúc này tốp A-4 đã ném bom xong, chuẩn bị rời khỏi mục tiêu. Còn tốp tiêm kích không biết có không quân ta xuất hiện. Chúng tôi quyết định cho huyền đội tấn công tốp tiêm kích ở phía bắc Đô Lương khi bọn F4B đang lượn vòng. Thời cơ xuất hiện, Lê Thiết Hùng, sĩ quan dẫn đường ở mặt biên sóng, bóp micro. 40, vứt thùng dầu phụ, tăng lực, địch bên phải 30 độ, 30 km. Đinh Tôn biết sẽ tiếp cận mục tiêu từ bên trong. Anh lập tức triển khai biên đội thành đội hình không chiến ở độ cao thấp. Nguyễn Tiến Sâm bật công tắc quân giới, nối điện với tên lửa. Hùng thông báo, địch đi từ bên phải qua trái 20 km. Đinh Tôn đảo mắt quan sát, anh reo lên. 40 phát hiện 4 chiếc F4, xin phép công kích. Chúng tôi trả lời ngay, đồng ý, công kích nhanh, bay về hướng Bắc. Chúng tôi và biên đội thống nhất đánh ở chiến trường A2 là biệt danh vùng trời khu 4, phi công chỉ nghe và hành động, sĩ quan dẫn đường căn cứ vào trạng thái máy bay, biết phi công đã nhận được lệnh, cho đến khi phát hiện được địch hoặc tình huống ngoài dự kiến mới phát sóng. Chính vì vậy, cho tới khi biên đội đinh tôn báo cáo đã phát hiện địch, bọn Mỹ mới biết có không quân ta, bọn chúng hoảng loạn tháo chạy. Nhưng không còn kịp Một chiếc F4B bị đinh tôn bám quyết liệt Nó cố thoát bằng kỹ thuật bay lắt léo Nhưng đinh tôn khôn khéo Phản lắt léo Chớp thời cơ ấn cò Chiếc F4 nổ bùng Cắm đầu xuống đất tan sát Bọn F4B còn lại Ba chiếc phản kích Biên đội tôn xâm Bám nhau rất sát Giữ biên đội tấn công áp đảo bọn Mỹ Với kỹ thuật bay điêu luyện Tôn và Sâm đã nhiều lần tạo được thế, nhưng không xạ kích được. Còn bọn Mỹ, dù hơn số lượng, nhưng kỹ thuật không chiến ở vào thế yếu, luôn bị động. Bọn chúng phải dùng kỹ thuật mới thoát ra khỏi thế bị động, tháo chạy. Có lẽ Buôn có ấn tượng rất mạnh bởi một trận không chiến ở đỉnh cao về kỹ thuật bay và chiến thuật. Dù có số lượng gấp đôi, nhưng vẫn ở vào thế bị động. Một trận không chiến bị thua về nghĩa bóng lẫn nghĩa đen làm cho bọn Mỹ vừa khó chịu, vừa thán phục. Còn chúng ta, khi rút kinh nghiệm trận chiến đấu, Phó Tư lệnh Trần Mạnh, sau khi nêu rõ những điểm mạnh và yếu của công tác chỉ huy chiến đấu, của phi công, ông kết luận. Một trận không chiến sòng phẳng, phần thắng nghiêng về phía chúng ta do tinh thần chiến đấu dũng cảm của Tôn và Sâm. Một yếu tố cực kỳ quan trọng là kỹ thuật bay giỏi, kỹ thuật và chiến thuật không chiến thành thạo làm nên chiến công hôm nay. Ông cũng biểu dương kỹ thuật bay bám đội tuyệt đẹp của phi công trẻ Nguyễn Tiến Sâm đã góp phần làm nên chiến thắng. Cuối năm 1999, Thiếu tá không quân Raph Wetterhorn gặp tôi để tìm hiểu về những trận không chiến mà anh ta khi đó là phi công Phantom F4. Đã 180 lần vào vùng trời Bắc Việt Nam, lãnh sứ mạng hộ tống các vi công mang bom đánh vào Hà Nội. Trong câu chuyện giữa tôi và Raf, anh ta nhắc đến trận không chiến ngày 3 tháng 2 năm 1968 tại Mai Châu. Hôm đó, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 3 tháng 2 năm 1968, tôi biết anh ta đã gặp biên đội của Đinh Tôn tại phía Tây thị xã Hòa Bình. Ráp kể rằng, lần đầu tiên anh ta nhìn thấy MiG-21 trên bầu trời. Trước đã nhiều lần, thậm chí anh ta đã từng không chiến với MiG-17. Rap tặng cho tôi tấm bản đồ bay. Trên đó, ghi đường bay anh ta đã bay vào vùng trời miền Bắc đặc biệt. Trên đó có một tam giác màu đỏ. Ba góc là Yên Bái, Hòn Gai, Cửa Sông Mã. Trong tam giác đó, được đánh số 65 là mã. Kèm theo chữ A Ráp giải thích Đó là khu nguy hiểm Đặc biệt nguy hiểm Tôi hỏi Có phải số 6 la mã Đặt cho cổ quan tài có 6 tấm Ráp cười lớn Đúng Chúng tôi tự đặt Nói lóng Nói lén với nhau Để nhắc Cẩn thận Mà cũng sợ nữa Còn số 6 la mã Là do cấp trên đặt Tôi hỏi vì sao đặt số 6 la mã nằm trong khu tam giác như vậy? Ráp giải thích thường đường bay của phi đoàn tôi từ căn cứ Ubon làm nhiệm vụ hộ tống máy bay mang bom đều cất cánh từ Udon nếu là đánh ở phía đông Hà Nội chúng tôi bay ra biển qua đảo Cồn Cỏ rồi lên đảo Bạch Long Vĩ tiến vào đánh phía tây thường chúng tôi bay qua viên Chanh Tránh xa khu vực từ một La Mã đến năm La Mã. Buộc vào khu sáu La Mã, phải đi đoạn ngắn nhất. Tôi hiểu, trong những năm tháng đánh phá miền Bắc, chúng tôi phát hiện một quy luật gần đúng như Ráp đã nói. Bọn Mỹ rất sợ hỏa lực tầm trung và tầm thất của các lực lượng vũ trang nhân dân ta. Tôi trở lại trận không chiến ngày 3 tháng 2 năm 1968 trên vùng trời Hồi Sung. Ráp kể, hôm đó chúng tôi có 8 chiếc F4C, tôi lái chiếc F4C, số hiệu 683FG, trên đường từ Ubon, vượt qua Vien chăn đến Mường xén Chúng tôi có nhiệm vụ hộ tống cho 12 chiếc F4D mang bom kết cánh từ sân bay Cò Rạt, thuộc Thái Lan, đánh vào một mục tiêu ở Hà Nội. Vừa qua khỏi Mường xén tiến vào vùng Hồi Xuân, tôi nghe thông báo có mic hướng 12 giờ, tức là ở trước mặt, 60 dặm, khoảng 100 km. Tôi nghĩ là còn quá xa. Phi công điều khiển radar của tôi bật công tắc cảnh giới, chưa phát hiện được mic trong radar. Tôi liếc qua bên phải, trên tai tôi lại nghe thông báo. Mic ở hướng 4 giờ, ở bên phải, phía sau. Chúng tôi vứt khẩn cấp thùng dầu phụ để dễ cơ động. Vừa lượn vòng sang phải, tôi đã thấy hai chiếc mic, hai mốt, lướt qua. Hôm đó, trong biên đội thứ hai, sau tôi chừng ba dặm, một chiếc F4C bị bắn rơi. Đó là lời thuật của Raph. Còn về phía chúng ta, trận đó diễn ra như sau. 10 giờ ngày 3 tháng 2 năm 1968 lệnh báo động khẩn cấp Sở chỉ huy không quân chuyển vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất Từ lệnh không quân Nguyễn Văn Tiên ra lệnh mở 3 đài radar dẫn đường Sau khi tất cả công tác chuẩn bị chiến đấu đã xong, ông nói rõ ý đồ của địch và ý định chiến đấu của ông Theo tin chúng ta nhận được bọn Mỹ sẽ huy động một lực lượng lớn không quân cất cánh từ Thái Lan đánh vào một mục tiêu quan trọng trong nội thành Hà Nội. Đường bay từ phía Tây, chủ trương của Bộ Tư lệnh sử dụng hai binh đội MiG-21, một tốp nghi binh, một tốp tấn công theo phương án 1A đã thông qua quân chủng đêm qua. Ông dừng lại, nhìn vào tấm bản đồ chiến đấu được đặt trên chiếc bàn tròn, phủ bên trên là tấm mica trắng. Chúng tôi vừa dán lên phía trên đó một tờ giấy bóng mờ có vẽ các vòng hỏa lực của tên lửa Và cao xạ bảo vệ thủ đô Ở hướng Tây Nam Các vị trí tên lửa Có các vành đai đỏ Vùng phóng của những con rồng lửa Chùm lên nhau dày đặc Còn những vòng tròn nhỏ Hỏa lực của pháo cao xạ Không sao đếm hết Chứng tôi chỉ đánh dấu cấp trưng đoàn Với những con số thôi Đã gần chùm lên nhau Tư lệnh chống hai tay lên bàn Ông tập trung nhìn vào một vật gì đó Bàn tay ông xê dịch cây thước màu trắng trong suốt, kẻ cự ly, tỷ lệ. Một trên năm trăm ngàn, nghĩa là một cm trên bản đồ, ứng với thực địa tới năm km. Nó được cắm trên một cái lỗ ở cuối cây thước. Đó là vị trí của đài radar dẫn đường riêng của sở chỉ huy chúng tôi. Ông lấy những ngón tay vốn rất to, bàn tay của một người thợ. Đè tờ giấy bóng mờ xuống sát mặt bàn, để nhìn rõ một địa danh trên bản đồ. Tôi ghé mắt, nhận ra khu vực ông quan tâm ở phía tây Hà Nội. Ông nói, bọn Mỹ sẽ đánh vào đây, đường bay vào từ phía tây. Như vậy, các điểm kiểm tra cụ thể sẽ như thế nào? Tôi báo cáo, bọn Mỹ sẽ bám vào những điểm kiểm tra rất rõ ràng ở mặt đất. Theo tôi, chính là mừng xén. Bá thước, tiến thẳng lên phía bắc, rồi lao vào đánh mục tiêu. Đánh xong bay thẳng ra, hoặc nếu có lượn, thì chỉ vòng một góc nhỏ. Như vậy, thời gian ở trên mục tiêu ngắn nhất. Ông gật đầu. Đúng như vậy. Bọn Mỹ rất sợ tên lửa. Nhưng sợ nhất là súng phòng không và súng bộ binh. Có thể nói, lửa đạn của chúng ta dày đặc đến mức chưa có nơi nào phòng thủ bảo vệ mục tiêu cao như thế. Vì vậy. Chúng ta phải đánh ngoài hỏa lực phòng không để phát huy cao nhất tất cả sức mạnh của các lực lượng vũ trang. Nói rồi, ông lấy cây thước trên bàn, vạch một hướng về phía đông. Ông chỉ thị, dẫn biên đội bay dọc theo đường số một, đánh từ hướng đông tới. Như vậy. Ông dừng lại suy nghĩ. Ông hỏi chúng tôi, ý kiến các cậu thế nào? Thưa tư lệnh, tôi báo cáo, Ở hướng Hòa Bình, lúc nào cũng có lực lượng tiêm kích lập khu chờ phục mít. Chúng ta nên cất cánh ra hướng sông Hồng, đi xa một chút, tránh khu chờ mít của bọn F4, và đánh thuận hướng mặt trời, lấy mặt trời làm vật ngụy trang trên không rất tốt. Ông gật đầu. Đồng ý. Biên đội mít 21 nghi binh do Đinh Tôn và Nguyễn Văn Minh lái. Sở chỉ huy quân chủng chỉ huy biên đội tấn công, bay dọc sông Hồng. Do phi công MiG-21, Phạm Thanh Ngân và Nguyễn Văn Cốc điều khiển đánh vào bọn cường kích mang bom, do Sở Chỉ huy Trung đoàn Sao Đỏ Chỉ huy đã đánh rất giỏi, bắn rơi một chiếc F4D trên vùng trời Hòa Bình. Tôi muốn kể về biên đội nghi binh. Hôm đó, sau khi cất cánh, chúng tôi cho biên đội bay ra hướng Thanh Sơn thuộc tỉnh Vĩnh Phú, tiến ra Mộc Châu. Lúc này... Bọn F-105, săn radar đã lảng vảng ở khu vực cầu rẽ. Bọn này được trang bị máy có tần số radar và phóng tên lửa có bộ nhớ tầm số radar bay thẳng vào, phá hủy chạm radar. Theo lệnh của tư lệnh, tôi cho biên đội với tốc độ lớn lao đến bọn F-105. Có lẽ thấy tốt nghi binh rầm rộ, chúng tôi được tự do truyền đạt hướng bay. Độ cao và tốc độ cho phi công mà không cần giữ bí mật. Ở trên trời, Đinh Tôn biết rõ nhiệm vụ của mình. Anh cũng rất thoải mái nhắc lại những khẩu lệnh của chúng tôi. Từ sầm nưa, chiếc EB-66, loại máy bay trinh sát gây nhiễu điện từ khẩn cấp thông báo, và bọn F-105 quay đầu ra hướng biên giới chạy thẳng. Trên bản đồ chiến đấu, tốp tấn công đã được lệnh tiếp cận tốp. F4D mang bom, tốc độ tăng rất nhanh. Lúc này, bất ngờ từ hướng hòa bình, bọn lập khu chờ mic vừa đến. Bọn chúng vội vã kéo lên cao, nghênh chiến với Đinh Tôn. Và bọn F4 đã phải lên cao, đã ló đầu ra cho radar chụp. Bọn địch đã bộc lộ toàn bộ. Tư lệnh cho Đinh Tôn bay về. Tôi phát khẩu lệnh bay về sân bay nội bài. 40, về đài phong lưu. Đinh Tôn trả lời, 40 nghe rõ. Ngay lúc đó, anh báo cáo, 40 phát hiện bên trái, phía trước có 4 chiếc F4, xin phép công kích. Tôi trả lời, đồng ý. Anh vứt thùng dầu phụ, bật công tắc phóng tên lửa, sửa góc, tiến vào công kích, thì bị phát hiện. Bọn F4 có 4 chiếc. Tách đôi đội hình, hình thành thế trận không chiến. Sau khi đè đầu chiếc F4C, anh thấy hai tên giặc lái, đầu đội mũ trắng, cựa quậy rất dữ. Bọn chúng hoảng sợ. Còn anh, góc vào lớn, bọn Mỹ cơ động. Khả năng công kích không còn. Tốc độ đang rất lớn. Anh kéo lên cao rất mạnh. Mình theo sát bên anh, nhìn thấy hai mút cánh chiếc MiG-21 kẻ hai làn khói thẳng tắp bay về. Bức thư của Paul chỉ muốn biết trận ngày 16 tháng 7 năm 1968. Tôi muốn ông biết thêm một trận chiến đấu nữa của Đinh Tôn cũng tại vùng Cán Sơn. Tôi nghĩ rằng trong thời gian đó, ông vẫn là người chỉ huy hàng không mẫu hạng và trận không chiến ngày 17 tháng 8 năm 1968 Không thể nào người Mỹ quên nổi Chỉ cách trước đó Một tháng, một ngày Và chiếc F4 này Bị đinh tôn bắn rơi Cắm đầu xuống vùng rừng núi Huyện Đô Lương, Nghệ An Khi còn trên trời Nó bị tên lửa của anh Tiện mất cúc đuôi Chiếc F4 rơi như tờ giấy xếp Hình con chim không có đuôi Của các cháu thiếu nhi Tự tay mình phóng lên Và lao xuống đất Ngập ngừng lúc qua bên trái Lúc qua bên phải Trước khi cắm đầu xuống đất Thời gian đó MiG-21 liên tục xuất hiện Trên vùng trời khu 4 Một lần Buổi chiều Khi bay xuất kích trở về Chúng tôi dẫn biên đội bay Ở độ cao 1000m Cao hơn đỉnh núi cao nhất Chỉ 150m Ngang đảo hòn mê Một quả tên lửa từ hạ bắn lên Lời thiết hùng trực ở trạm radar phát hiện được quả tên lửa hạm. Quả tên lửa đã nổ ở phía trước hướng bay của phi công khoảng 50 mét. Ngày hôm sau, lặp lại như ngày hôm trước. Cũng một quả tên lửa nổ phía bên trên, cao hơn chiếc MiG-21 gần 100 mét. Như vậy, chúng tôi nghiệm ra MiG bay trên đỉnh núi từ 100 mét trở lên. Hạm đội Mỹ hoàn toàn có thể phát hiện. Chúng tôi cũng nghiệm ra rằng, ở vùng khu 4, bề ngang đất nước ta rất hẹp, có nơi chỉ trên dưới 50 km. Như vậy, cơ động nghi binh ở vùng Cán Son quả là một tài nghệ mới có thể che mắt nổi bọn Mỹ. Và trận chiến đấu ngày 17 tháng 8 năm 1968, chúng tôi đã bịt mắt hoàn toàn bọn Mỹ. Không những bịt mắt, chúng tôi còn bịt tai. Không cho bọn nghe trộm có thể nghe bất kỳ tin tức nào của không quân ta. Trận đó như sau. Chắc chắn rằng quân Mỹ từ hàng không mẫu hạng cất cánh đã có phương án đề phòng lực lượng súng phòng không ở mặt đất. Còn không quân ta, chỉ nhìn lực lượng tiêm kích bảo vệ cho bọn cường kích, chúng ta có thể biết chúng đề phòng cẩn thận như thế nào. Hôm đó, lực lượng ném bom chỉ có 6 chiếc A4. Còn lực lượng tiêm kích yểm hộ tới 6 chiếc F-4B Nghĩa là tỷ lệ yểm hộ so với máy bay mang bom là 1 trên 1 Ở một vùng đất rất xa căn cứ của MIA Tỷ lệ đó ẩn chứa một sự đề phòng rất cao 15 giờ, những chiếc A-4 và F-4 tập hợp xong Hàng không mẫu hạm cách bờ biển Nghệ An khoảng 80 km Đội hình hàng ngang Bọn tiêm kích bay nghiêng về phía Bắc, lập thành ba bậc thang, hình thành rào chắn không cho mích xâm nhập. Ngay từ khi bọn Mỹ còn đang tập họp trên tàu sân bay, tư lệnh không quân ra lệnh cho sở chỉ huy chuyển cấp biên đội Đinh Tôn và Nguyễn Văn Minh vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Theo kế hoạch, biên đội bay rất thấp, dọc theo tuyến đường 1, chỉ cao hơn địa hình 50 mét. Biên đội sẽ không liên lạc với sở chỉ huy Nếu không có gì bất chắc xảy ra Chúng tôi coi bất chắc chính là bất ngờ gặp địch Hoặc lạc đường Biên đội sẽ liên lạc với sở chỉ huy để được hướng dẫn Còn bình thường Biên đội sẽ bay đến Diễn Châu Nếu chưa có lệnh Biên đội tự động vòng phải Bay ngược lên Yên Thành Nếu vẫn chưa có lệnh Tiếp tục vòng phải quay ngược trở lại 180 độ. Chúng tôi theo dõi bọn Mỹ rất chặt. Tính toán sao cho top A4 mang bom vừa vào đến đất liền thì MIC21 sẽ từ phía sau công kích trước khi A4 đến mục tiêu ném bom. Hôm ấy, chúng tôi phán đoán Mỹ sẽ ném bom bến phà Vinh. Có lẽ điều cần nói chính là do độ chính xác rất cao của cả hai bên không chiến. Nên đã xuất hiện tình huống Sau khi khẩu lệnh Lượn vòng tiếp địch Cuối cùng vừa phát Bọn Mỹ nghe được Nhưng chưa biết quân ta ở đâu Bọn F4 bèn cơ động Và trong khi cơ động Hai chiếc đã ở phía trước chiếc MiG-21 của Đinh Tôn Anh không bỏ lỡ cơ hội Bật tăng lực toàn phần Biên đội MiG-21 Đạt tốc độ không chiến lý tưởng Bọn Mỹ Dù biết có MiG xuất hiện Nhưng chưa biết ở đâu, bọn F-4 chết mũi máy bay lên trên, hy vọng tìm Mick ở hướng bắc và trên cao, thì biên đội Đinh Tôn và Nguyễn Văn Minh đang ở dưới thấp hơn đến 1.000 mét. Hai chiếc F-4, sau khi thực hiện động tác cơ động, đã bay bằng trên vùng trời phía tây huyện Đô Lương. Đinh Tôn nhanh chóng tiếp cận và quả tên lửa của anh bay ra cắm ngay vào ống xả chiếc F4 số 2 quả tên lửa nổ chiếc F4 khựng lại đuôi bị tiện mất nó lắc ngang vài cái rồi cắm đầu xuống đất khi đó mình mới hét lên cháy rồi đẹp quá Trận đánh rất gọn và đẹp, dù ở vùng trời được coi là nằm trong tầm kiểm soát của không quân Mỹ. Mỗi khi quân ta có mặt, đều làm cho bọn Mỹ hết sức căng thẳng, đối phó rất khó khăn và lúng túng. Còn hai phi công của ta lại tề chỉnh, tập hợp biên đội theo đội hình triển khai không chiến ở độ cao 50 mét, bay về sân bay Thọ Xuân, hạ cánh. Năm 1968, Đinh Tôn còn bắn rơi tại chỗ hai chiếc máy bay không người lái tại Phủ Quỳ và Hồi Xuân. Năm 1971, anh bắn rơi chiếc OV-10 tại huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh trong trường hợp kỳ lạ. OV-10 là loại máy bay cánh quạt sử dụng động cơ đốt trong, nhiên liệu chạy bằng xăng, ống xả rất nhỏ. Đó là một dạng máy bay trinh sát tốc độ, chậm, chuyên bay vòng, dò ngó các tuyến đường trên đường Trường Sơn. Vào cuối năm 1970, đầu năm 1971, bọn Mỹ thấy rõ việc trinh sát bằng những chiếc RF hoặc những chiếc C-130, C-119 đều nguy hiểm và tốn kém, hiệu quả lại rất thấp. OV-10 đáp ứng được 3 yếu tố quan sát kỹ lưỡng, thẩm định mục tiêu chính xác và chỉ điểm rất cụ thể. OV-10 còn có lợi điểm, do ống xả nhỏ, lượng hơi nóng bốc ra ở đuôi rất thấp. Cho nên, tia hồng ngoại từ động cơ thoát ra theo đường ống xả nhỏ, có thể nói rất nhỏ. Tránh được tên lửa K-13, tức là tên lửa nhiệt, trên những chiếc MiG-21 và cả tên lửa vác vai. Nó chỉ sợ cao xạ. Cao sạ thường bố trí ở khu vực tương đối bằng. Như vậy, nếu bay trên đỉnh núi thì sẽ an toàn. Chiều tối ngày 13 tháng 4 năm 1971, từ sân bay Anh Sơn, đinh tôn được lệnh của sở chỉ huy cất cánh đánh máy bay cường kích Mỹ ở khu vực đèo Mụ Dạ. Chúng tôi dẫn tôn vào đến nơi, cũng là lúc bọn ném bom bị pháo cao sạ bắn rơi. Trên hiện sóng radar xuất hiện một mục tiêu nhỏ. Có tốc độ chậm, lượn nhiều vòng, có lúc vòng lượn lên đến đèo Khe Nưa thuộc đường số 8 từ Hồng Lĩnh, đi thà khẹt, rồi vòng xuống đến phía bắc đèo Mụ Dạ thuộc đường 12. Ngay lúc chiếc MiG21 của Đinh Tôn vòng trái, chúng tôi đã cho hướng 350 độ trở về để hạ cánh xuống sân bay Anh Sơn, Nghệ An. Tự nhiên bên tay tôi nghe tiếng báo cáo của Đinh Tôn. 40 phát hiện một chiếc, tốc độ rất chậm. Tôi hỏi lại, 40 phát hiện cái gì? Đừng để mất mục tiêu. Tôn báo cáo, một chiếc máy bay không rõ của ai, có đèn. Tôi báo cáo những điều Đinh Tôn báo cáo cho tư lệnh và thêm ý kiến của tôi. Đinh Tôn báo cáo đó là một chiếc máy bay. Theo tôi, đó là một chiếc trinh sát tốc độ nhỏ đi tìm giặc lái, đề nghị cho đánh. Giờ này khu vực đó không có máy bay ta. Tư lệnh gật đầu nói: "Đánh, chú ý tốc độ chênh lệch, phải an toàn." "Rõ." Tôi bóp micro. "40 bám sát, được phép công kích, chú ý an toàn, ngắm chính xác, có thể không có tín hiệu của tên lửa." Tôn phấn chấn. "40, nghe rõ." Đinh Tôn điều khiển chiếc MiG-21 có tốc độ trên 850 km/h xuống còn tốc độ nhỏ nhất, có thể sử dụng tên lửa hiệu quả và an toàn. Dù vậy, tốc độ chênh lệch rất lớn. Chiếc OV10 tốc độ lúc đó chưa tới 200 km/h, còn tốc độ của chiếc MiG-21 lúc đó, đinh tồn đã giảm còn 650 km/h. Tốc độ chênh lệch hơn 450 km/h. Như vậy Cự ly tiếp cận là 7,5 km một phút Để bắn tên lửa như một viên đạn Cự ly bắn không quá 700 mét Thời gian để thoát ly an toàn chỉ có 6 giây Nếu phản ứng điều khiển chậm Chiếc mic sẽ đâm vào OV-10 đinh tồn rất thông minh Anh chọn phương án tấn công theo góc cắt của hình vành khăn phía trong Lúc đó chiếc OV-10 vẫn không biết Có chiếc m 21 xuất hiện ở bên cạnh. Nó vẫn bật đèn và lượn vòng theo dạng hình trái bí đao. Đinh tôn ở vòng ngoài, chờ chiếc OV-10 bay thẳng. Anh cắt chéo nó một góc có diện tích ở thân lớn nhất, góc vào 40 độ cùng chiều. Đến cự ly 1000m, tín hiệu của tên lửa xuất hiện rất nhỏ. Anh điều khiển chiếc m 21 tiếp cận có góc đón. Bằng đúng một thân chiếc OV-10 Rất thận trọng Ngắm chính xác đinh tồn ấn cò Quả tên lửa tung ra rất căng Chiếc MiG-21 vừa lách một góc nhỏ Ánh chớp đỏ bên trái Quả tên lửa như một viên đạn súng trường Cắm vào thân chiếc OV-10 Không kịp cháy ở trên trời Nó lật ngang Cắm đầu xuống vách núi dãy trường sơn Cháy bùng tôn sung sướng reo vang 40 bắn rơi chiếc OV10 Có thể nói, quả tên lửa của Đinh Tôn bắn ra chính xác đến mức lập một kỳ tích có 102, bắn rơi bằng quả tên lửa K-13, nhưng không có tín hiệu tên lửa, không có máy ngắm, không có ánh sáng mặt trời, anh như một xạ thủ tại sân bay gia lâm người pháp cuối cùng rút khỏi sân bay trên chiếc dép đi ra bằng cổng xài đồng xuôi về hải phòng người đi ngược lại con đường của tên pháp khi đó là lê quỳ một sĩ quan thạo tiếng pháp và tiếng hoa anh được giao nhiệm vụ chỉ huy máy bay cất cánh và hạ cánh tại sân bay gia lâm thời kỳ đầu năm 1954 Mỗi tuần hai chiếc bay từ Sài Gòn ra Hà Nội Do phi công Pháp lái trên chiếc máy bay bốn động cơ cánh quạt Có tên B-307 Lê Quỳ chỉ huy bay bằng tiếng Pháp Đến năm 1956 Máy bay sơn cờ của ta Nhưng phi công là người Trung Quốc Lê Quỳ chỉ huy cất cánh và hạ cánh bằng tiếng Trung Quốc Tháng 10 năm 1958 Hai chiếc trainer khởi động máy Đinh Tôn sau khi kiểm tra tất cả Đã hoàn chỉnh Anh bấm micro 21 gọi Đông Đô Lê Quỳ giật mình Tên đài chỉ huy của anh đúng là Đông Đô Người Trung Quốc gọi là Tung Tu Còn phi công người Pháp gọi là Hà Nội Anh vội vã trả lời Đông Đô nghe Lê Quỳ nghe tiếp một câu tiếng Việt. Lòng chào dâng, tai nghe rất rõ. Hai mươi xin phép lăn ra. Nhưng, cơn xúc động chợt đến. Anh không cầm được nước mắt. Ôi, hàng ngàn năm nay, hơn hai năm, anh trực trên tháp chỉ huy này. Chưa lần nào anh nghe một phi công Việt Nam phát ra một câu tiếng Việt từ chiếc loa gắn trên tròi này. Lê Quỷ bật khóc Ta anh vẫn nghe Hai mươi gọi đông đô Đình Tôn hết sức ngạc nhiên Đài chỉ huy không trả lời Anh tiếp tục gọi Và xin lăn ra đường lăn Hai mươi mốt xin phép lăn ra Bây giờ Lê Quỷ chộp micro Anh nói trong nước mắt Nghẹn ngào Đồng ý sau Đinh Tôn, phi công Hoàng Liên cất cánh. Hai anh là những phi công đầu tiên cất cánh trên bầu trời Tổ quốc, bay lượn trên dòng sông Hồng, lướt qua cầu Long Biên, bay trên đồng ruộng xanh mướt châu quỷ, Sài đồng, bần yên nhân, lượn vòng về Gia Lâm và hạ cánh. Nhiều người cùng thời với chúng tôi, sống trong giạt rào sung sướng, Khi phi công ta xuất hiện trên bầu trời, Lê Quỳ giàn rụa nước mắt, rụi mắt, ngắm hai chiếc máy bay nhỏ xíu cất cánh trên trời. Lê Quỳ chào dâng niềm tự hào về những phi công đầu tiên của Tổ quốc. Có một câu chuyện, đến bây giờ trong không quân ít có người biết. Đó là vào đầu năm 1959, câu lạc bộ hàng không. Vì Hiệp định geneva có khoản cấm những gì có liên quan đến tổ chức xây dựng lực lượng mới. Câu lạc bộ hàng không được thành lập tại sân bay Cát Bi, có 5 chiếc máy bay huấn luyện của tiệp khác do đồng chí Thiếu Anh Lân. Nay là trung tướng, làm hiệu trưởng và thiếu tá hồ luật làm chính trị viên. Quá một có 30 học viên. Tôi là một học viên. Thầy trực tiếp của chúng tôi là bảy phi công, Lê Công ẩn Đinh Tôn, Hoàng Liên, Nguyễn Ngộ, Trịnh Hồng Thuận, Nguyễn Phong Tùng và Trần Minh Khuê. Về sau đến cuối năm 1959, đoàn yak 18 từ Trung Quốc về, hợp thành trường hàng không cho đến ngày nay. Đinh Tôn từ ngôi trường này ra đi, anh đã bay trên rất nhiều loại máy bay. Và chiến công bắn rơi 5 máy bay Mỹ đã đưa anh đến danh hiệu cao quý anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nhưng nếu chỉ có vậy thì có lẽ mọi người, nhất là những người có dịp sống với đinh tôn sẽ không đồng ý. Anh có phẩm chất của một anh hùng từ trước khi anh bắn rơi 5 máy bay Mỹ. Tôi cũng vậy. Tôi vốn là học trò của anh. Tôi đã chứng kiến đã biết những chiến công, những thành tích của anh. Hồi năm 1958, khi đó chúng tôi còn rất trẻ, có lẽ chưa tới 18 tuổi. Đinh Tôn khi đó, sau khi tốt nghiệp khóa huấn luyện nghiệp vụ hàng không ở Tiểu Khác, anh là một trong bảy phi công đầu tiên của Việt Nam hoàn thành bốn bước rất quan trọng trong thời kỳ đó, trở thành một phi công Lái được máy bay hai động cơ acro 45 lái máy bay kéo tàu lượn và bay đêm. Thời đó, sau khi Hòa Bình lập lại, miền Bắc chỉ có vài chiếc Li-2, đều do phi công Trung Quốc lái, đến khi đoàn phi công trainer về nước. Lần đầu tiên, những chiếc máy bay cánh quạt một động cơ trên lưng kéo cờ Tổ quốc bay ở Hải Phòng rồi bay ở Hà Nội. Loại máy bay nào Đinh Tôn bay cũng rất giỏi Giáo viên Va Karen, người tiếp khắc đã nói Tôn là người sinh ra để làm phi công Có lẽ nên bắt đầu bằng trận đánh có kết quả Chiếc T-28 đâm vào chiếc Li-2 do Đinh Tôn lái Trên chiến trường siêng khoảng của quân phái hữu Lào Tháng 4 năm 1962 Do yêu cầu của chính trường Lào Cần có phi công để lái NLI-2 Ba giáo viên bay trainer Trịnh Hồng Thuận, Hoàng Liên và Đinh Tôn Được phân công sang lái NLI-2 Chỉ một tuần bay tập Cả ba đã được phê chuyển bay đơn Và làm được nhiệm vụ Một cuộc bay chuyển loại đạt kỷ lục về thời gian huấn luyện Đầu năm 1962 Quân ta và quân giải phóng Lào tấn công Siêng Khoảng, Nậm Thà, Sê-Pôn Cuộc chiến đấu ngày một khẩn trương Có những vùng không thể tiếp tế lương thực, đạn dược Bộ Tổng Tham Mưu ra lệnh cho không quân vận tải xuất kích Hôm đó, sau khi vượt qua biên giới Việt-Lào Trên đường bay tới Siêng Khoảng Thì chiếc Li-2 của Đinh Tôn gặp T-28 của bọn phái hữu Lào Nó bay cao hơn Tốc độ lớn hơn Chiếc T-28 phát hiện chiếc Li-2 bay rất nặng nề Hai động cơ Cơ động rất khó khăn Hàng hóa chất đầy trong khoang Đinh Tôn biết rõ Nếu chỉ có cơ động đơn giản Chắc chắn chiếc T-28 hoàn toàn khó có khả năng bắn rơi chiếc Li-2 Nhưng nếu cơ động gấp Lượng hàng hóa trong khoang bị xô Trọng tâm máy bay bị lệch, thì chiếc l 2 cũng có thể tự rơi. Đinh Tôn phân công người quan sát. Anh sẽ sử dụng kỹ thuật lái để tránh, sao cho vừa an toàn cho máy bay, vừa có thể hoàn thành được nhiệm vụ. Anh Tôn, nó bổ nhà bên trái. Người sĩ quan thông tin báo cáo, Đinh Tôn lập tức vòng trái đối đầu. Chiếc T-28 bám theo có tốc độ góc quá lớn, không thể xạ kích được. Nhưng tên phi công Lào biết rõ sức cơ động của T-28 tốt hơn, linh hoạt hơn chiếc LI-2. Hắn úp máy bay, làm động tác thắt vòng ngược, cố bám theo. Đinh Tôn biết rõ động tác này có nhược điểm lớn là ngắm không chính xác. Ảnh quyết định cơ động ngang. Vừa trượt xuống đảm bảo trọng tâm máy bay ổn định lại dễ dàng tránh. Đúng như anh phán đoán, chiếc T28 do không chủ động về góc bổ nhào, nó mải nhìn chiếc LI2 đến khi cần phải cải bằng lái thì đã quá đà. Đinh Tôn phát hiện trình độ bay còn non của phi công T28, vừa thấy phía trước có đám mây rất lớn, anh quyết định chui vào trong mây. Đánh lạc hướng, thoát khỏi chiếc T-28 đang rất say. Tôi hỏi Thứ tá Không quân, Raph. Ông tham dự trận đánh cuối cùng năm nào? Raph trả lời. Năm 1971. Tôi thấy cuộc nói chuyện chẳng còn hấp dẫn, vì điều tôi cần biết là anh ta bay vào vùng trời miền Bắc năm 1972. Tôi đứng dậy dù anh ta ra, đứng ở lan can, nhìn xuống sòng sông Sài Gòn. Lúc đó, một chiếc tàu chở container chạy qua, rồi một chiếc cano tốc độ khá nhanh chạy ngược trở lại. Ráp đột nhiên nói vẻ kêu hãnh. Người Mỹ tuyên bố đã bắn hạ 103 m 17 và m 21 trong khoảng thời gian từ 17 tháng 6 năm 1965. Đến 12 tháng 1 năm 1973 Tôi nói Còn chúng tôi bắn rơi tới 320 máy bay Mỹ Trong đó có 2 chiếc B-52 Ráp dường như quên con số 103-320 Anh ta chỉ còn nhớ những chiếc B-52 bị không quân ta bắn rơi Ráp nói nhanh 3 chiếc chứ không phải 2 Tôi cãi. Chỉ có hai. Ráp cười. Còn một chiếc về tới Thái Lan mới rơi. Chiếc đó không sử dụng được nữa, mặc dù nó còn nguyên vẹn. Tôi hỏi. Vì sao vậy? Ráp nói. Nó bị thương nặng. Phải hạ cánh bắt buộc xuống sân bay Na Khoan Phanon. Rap nói thêm. Chiếc B-52 bị MiG-21 bắn. Đơn vị chúng tôi, ai cũng biết. Brad nói tiếp, sau khi nhìn vào mắt tôi. Nó bị bắn vào cuối năm 1971. Tôi nói, có điều này chắc chắn ông chưa biết. Anh ta hỏi, điều gì? Tôi nói, MiG-21 cất cánh ban đêm trên sân đất không bằng phẳng và bằng đèn dầu. Grab hết sức ngạc nhiên hỏi Thật không? Tôi khẳng định Thật 100% Chuyện đó như sau Tôi không sao quên được đêm 20 tháng 11 năm 1971 Đêm đó, Vũ Đình Rạng lái chiếc MiG-21 Cất cánh từ sân bay Anh Sơn Đã phát hiện B-52 Và bắn một quả tên lửa K-13 Chiếc B-52 bị thương rất nặng Nó phải bỏ dở cuộc oanh kích vào đường 12, chút hết bom, quay về đất Thái Lan. Thì ra, nó phải nằm vĩnh viễn ở Thái Lan, không thể nào lên trời được nữa. Có điều kỳ diệu đến bây giờ ít ai biết. Đó là vì công Đinh Tôn đã gặp tốt B-52 đó đầu tiên. Câu chuyện huyền thoại đó như sau. Bộ tư lệnh không quân đã sớm hạ quyết tâm đánh B-52. Một đoàn cán bộ đi nghiên cứu B-52. Đã vào tuyến đường Trường Sơn Từ tháng 11 năm 1969 Đặc biệt hơn Chính là tại nơi bọn Mỹ Khống chế hoàn toàn bầu trời Mỗi ngày Hàng chục chiếc rà soát khắp khu vực cán son. Vậy mà Các sân bay Vinh, Anh Sơn Đồng hới bị đánh bom ban ngày Lực lượng công binh không quân Cùng với nhân dân vá lại trong đêm Nguy trang Và sẵn sàng Chiều 20 tháng 11 Vũ Đình Rạng lái chiếc MiG-21 cất cánh từ sân bay Thọ Xuân hạ cánh xuống sân bay Anh Sơn thật bí mật và an toàn. Đến 16 giờ 30 Đình Tôn cất cánh chiếc MiG-21 thứ hai hạ cánh xuống sân bay Đồng Hới một sân bay bằng đất nén nằm ở phía đông bắc thị xã Đồng Hới hoang tàn vì bom Mỹ tàn phá. Theo kế hoạch Đình Tôn sẽ cất cánh trước đánh lúc địch bị bất ngờ Chúng tôi tính toán, ém sẵn ở sân bay Đồng Hới. Thời cơ cất cánh rất thuận lợi. Đoạn đường xuất kích chỉ bằng một phần ba so với cất cánh từ sân bay Anh Sơn để tạo được yếu tố bí mật. Thời kỳ đó, sân bay Đồng Hới nằm trong tầm kiểm soát của máy bay Mỹ. Ban đêm, không thể nào có ánh đèn sáng, nhất là đèn đường băng. Chỉ cần có ánh sáng tập trung, bọn Mỹ lập tức ném bom. Hoặc hạm tàu sẽ dùng pháo bắn vào sân bay hủy diệt ngay. Bộ phận đảm bảo sân đường, đường băng. Có sáng kiến dùng đèn dầu cho phi công lấy hướng cất cánh. Đèn đốt bằng dầu hỏa. Bóng đèn là những chiếc chai được cắt đít để làm bóng chắn gió. 30 mét đặt một chiếc đèn làm thành dãy đèn dầu lù mù, lấp loá Ánh sáng chỉ nằm trong giới hạn vài trăm mét. Được che một bên, ánh sáng dọi về phía phi công sẽ cất cánh. Có lẽ, trên thế giới, chưa có phi công nào dám cất cánh ban đêm trên một sân bay bằng đất với ánh đèn dầu leo lét. Chỉ dám cất cánh đã trở thành anh hùng nhiều lần rồi, nói gì đến đánh địch. Hôm đó, sau khi đặt máy bay thật chuẩn, rất tự tin, đinh tôn tăng ga, chiếc MiG-21 gầm rú. Bụi mù mịt phía sau, ánh đèn dầu xuyên qua buồng lái, bị lớp kính dày che bớt, làm cho tầm nhìn của Đinh Tôn rất yếu. Anh chỉ thấy được thấp thoáng, giữ hai chân thăng bằng, tay trái đẩy ga đến tận cùng. Mắt không rời hai dãy đèn dầu làm chuẩn, Đinh Tôn thả phanh. Chiếc MiG21 trồm lên, tốc độ tăng dần, thi thoảng có bánh xe lọt xuống, tạo dợn sóng trên mặt đường băng. Làm cho chiếc MiG-21 trồm nghiêng, nhưng nó vẫn chạy nhanh và rời đất. Theo những thông số được tính toán từ mặt đất, Đinh Tôn tự bay ra hướng thả khẹt, độ cao vừa đạt 8.000m. Anh bỗng phát hiện trên đầu vụt qua một chiếc máy bay rất lớn. Tiếp theo bên trái, anh phát hiện chiếc thứ hai, rồi chiếc thứ ba. Bob Micro tôn báo cáo. 40 phát hiện ba chiếc máy bay rất lớn bay ngược chiều. Sở chỉ huy ra lệnh. 40 tiếp tục bay thẳng. Ai cũng biết, vòng lại không thể nào theo kịp. Ngay lúc đó, Đinh Tôn nhìn thấy tốp máy bay B-52 bằng mắt. Radar cũng phát hiện chúng đang vòng phải, bay xuôi về phía nam. Radar dẫn đường lại phát hiện tốp thứ hai vừa vượt qua sông Cửu Long, tiến vào hướng đường 20 thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình. Chúng tôi dẫn đường, chờ Đinh Tôn tách tốp B-52 một gián cách, để có thể vòng lại tiếp cận. Nhưng dường như bị lộ, tốp B-52 vừa từ Thái Lan, vượt qua đất Lào vài chục km, bỗng vòng trở lại Thái Lan. Tư lệnh nhận định, chúng ta đã bị lộ. Tư lệnh tập trung rất cao, đôi lông mày cao lại. Anh quyết định, Cho Đinh Tôn giữ độ cao 8.000 mét, bay thẳng ra Hà Nội, tiếp tục theo dõi, cho dạng vào cấp 1. Tuy tư lệnh không nói rõ, nhưng chúng tôi hiểu ý định của ông. Cho Đinh Tôn bị lộ, bọn Mỹ sẽ theo dõi rất chặt hành động của Đinh Tôn, tạo cơ hội cho Vũ Đình gạn Có điều lạ, vì sao top B-52 đầu tiên từ Thái Lan sang bay ở độ cao 9.000 mét? Một đoạn đường gần trăm cây số, radar không phát hiện được. Ba chiếc B-52, mỗi chiếc to như một tòa nhà cao tầng, chỉ riêng sải cánh của nó, đã gần bằng nửa sân bóng đá. Thế mà! Ngay sau đó, top B-52 thứ hai từ Thái Lan vòng trở lại, tư lệnh cho Vũ Đình Rạng xuất kích, và Rạng đã bắn chiếc B-52 đầu tiên cùng Mỹ vào đêm 20, dạng sáng 21. Tháng 11 năm 1971 Trên vùng trời biên giới Lào Việt Thuộc phía Tây Quảng Bình Tôi hỏi Người Mỹ có nói gì về trường hợp Chiếc B-52 bị bắn rơi Ngày 20 tháng 11 năm 1971 không? Rapp nói Không quân Mỹ hết sức sửng sốt Bộ Tư lệnh Không quân Chiến lược Họp với các cố vấn về kỹ thuật Về bay, về an ninh Để đánh giá tình hình Và bàn biện pháp đối phó Tôi nói Sau trận đánh đêm 20 tháng 11 Dường như B-52 của các anh Dừng hoạt động một thời gian dài, phải không? Grab trả lời Đúng như vậy Đối với chúng tôi Cái gì chưa rõ Cần phải có thời gian Nhưng... Tôi nói Có lẽ Các ông nghiên cứu sơ hở nào Để mất tấn công, phải không? Grab trả lời Đúng, đêm đó B-52 từ căn cứ Utapau cất cánh mà không có tiêm kích hộ tống Tôi hỏi. Vì sao vậy? Ráp trả lời. Vì đánh ở sâu, xa căn cứ mic Mà cũng vì... Tôi nói. Chắc là vì Utapau cho rằng chúng tôi không thể đánh được phải không? Ráp nói. Không. Người Mỹ không lúc nào coi thường đối thủ, đặc biệt là phi công Bắc Việt Nam. Các ông có thể làm điều mà những người khác không làm được. Ráp nói thêm, các ông đánh được chúng tôi là nhờ hệ thống radar dẫn đường và những sĩ quan điều khiển radar thiện nghệ. Trong khi chúng tôi bay vào vùng trời Bắc Việt Nam, chỉ có hệ thống báo động trên EB-66 và EC-121 báo cho chúng tôi MIG ở đâu. Chúng tôi phải tự bảo vệ bằng cách bay liền cánh với nhau Tôi hiểu ngay Bay liền cánh chính là có đội hình trên không Hoặc dãn ra da Để bảo vệ nhau bằng mắt Và tôi hiểu rất rõ thế mạnh của bay liền cánh Chính vì phải chiến đấu xa căn cứ Bọn Mỹ rất chú ý phát triển khoa học kỹ thuật chỉ huy Và tự xử lý của phi công Có một điều quan trọng Dù Ráp không nói Nhưng tôi hiểu, bọn Mỹ đã nghiên cứu rất kỹ radar trên MiG-21 từ trận đánh của Vũ Đình Rạ. Bọn Mỹ đã qua Israel. Họ nghiên cứu tính năng kỹ thuật trên chiếc MiG-21 của Ai Cập mà Israel thu được trong cuộc chiến tranh 7 ngày năm 1961. Chứng nghiên cứu và thu toàn bộ dữ kiện về tần số trên radar MiG-21 và bọn Mỹ tiến hành một loạt cải tiến. Để đối phó với radar dẫn đường của không quân và radar mic trong trận đánh lịch sử cuối tháng 12 năm 1972 trên bầu trời Hà Nội 19 giờ ngày 18 tháng 12 năm 1972 Sở chỉ huy không quân khi đó nằm trong một cái hang ở núi Trầm Chùa Trầm nổi tiếng với ngôi Chùa Cổ thuộc huyện Trương Mỹ, tỉnh Hà Tây Trong lòng núi, có một cái hang rất lớn có thể chứa hàng ngàn người. Trong hang núi, công binh cải tạo một khoảng đủ rộng, lót bằng những tấm bê tông, trên một hang nhỏ, tạo thành ba phòng làm sở chỉ huy cho ba binh chủng của quân chủng phòng không không quân. Lúc đó là 19 giờ, báo động, toàn bộ sở chỉ huy ở vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Tôi có mặt ngay khi tiếng chuông báo động chưa dứt. Trên tấm bản đồ tình huống bằng BK trong suốt, hai chiến sĩ báo vụ nữ đang vẽ lên hàng chục mũi tên. Tôi tập trung vào công việc của mình, dán tấm bóng mờ lên bàn chỉ huy chiến đấu của không quân. Thi thoảng, tôi liếc rất nhanh lên tấm bản đồ tình huống của sở chỉ huy. Tôi dán mắt vào một mũi tên, hai mũi tên, ba mũi tên, rồi hàng chục mũi tên đang hướng về Hà Nội. Dù đã được chuẩn bị tinh thần từ trước, tôi hoàn toàn sửng sốt. Trên một số mũi tên, bên cạnh được ghi chữ B-52, sở chỉ huy rất căng thẳng. Dường như, giây phút căng thẳng nhất kể từ khi Mỹ đánh phá miền Bắc. Tự nhiên, tôi liếc lên trên tường, chiếc B-52 mô hình được treo ở một góc phòng. Nó đó, trong thân nó, hơn 10.000 tấn bom. Chẳng bao nhiêu Nhưng nó có cái gì Làm cho người ta sợ B-52 Từ lâu lắm rồi Chúng ta và nó như là đối thủ của nhau Thậm chí Chúng ta còn phải đi tìm nó Để đánh ở tận mãi Trên tuyến đường Trường Sơn Còn bây giờ Nó lù lù bay ra Hà Nội Nó đang bay ra Tư lệnh không quân ra lệnh Cho đinh tôn cấp 1 Tôi tỉnh người. Bây giờ nó mò ra cho chúng ta đánh. Chẳng cần phải tìm ở đâu xa. Tư lệnh lại nhắc nhở. Kiểm tra phương án 2. Tôi giật mình. Tư lệnh dự kiến có thể sân bay bị đánh. Ngay lúc đó, sĩ quan tác chiến không quân đã báo cáo một loạt sân bay bị F-111A ném bom. Như những tên phù thủy vừa xuất hiện là bom nổ. Bom nổ xong. Sĩ quan tác chiến tại các sân bay báo cáo về sở chỉ huy tình trạng các sân bay Sân bay nội bài bị đánh mất gần 400 mét Còn đoạn đường băng ở đầu đông hơn 1.800 mét Có thể cất cánh được Tôi nhìn lên bàn Tấm bản đồ của chúng tôi do radar dẫn đường báo về vẫn trắng tinh Kỳ lạ Máy bay Mỹ đã vào Bom đã nổ Bọn Mỹ đã bay ra Vậy mà radar chẳng phát hiện được gì. Còn trên tấm bản đồ tình huống chung bằng mica bây giờ, ở cuối chân trời, phía nam hàng chục tốp đang tiến vào hướng bắc. Một số tốp từ biển Đông bay theo hướng Tây rồi cũng vòng lên. Tất cả mũi tên đều hướng về Hà Nội. Đình Tôn đã ngồi trên buồng lái từ khi sân bay còn chưa bị đánh. Loạt bom nổ thứ nhất, anh ở trong buồng lái. Những ánh chớp lóa lên Tiếng nổ chát chúa ở ngay bên cạnh Mảnh bom vang tràn tới đài chỉ huy cất cánh và hạ cánh Người thợ máy lo cho sự an toàn của anh Nói Hay là anh xuống hầm trú ẩn Đinh Tôn trả lời Tôi đang cấp một Như người lính ở giao thông hào Tôi không thể Đinh Tôn nói chưa dứt câu Loạt bom thứ hai gần hơn Chiếc mic 21 tràn ngập khói và bụi Đinh tôn vẫn trụ vững Sẵn sàng cất cánh Tôi đã mở máy để liên lạc với trên không Tiếng xè xè trong lỗ tai Bọn Mỹ đã tiến rất nhanh, hùng hổ Tôi nghe tiếng báo cáo từ sở chỉ huy phòng không Các tiểu đoàn tên lửa đã sẵn sàng Thời cơ cất cánh đã đến Tôi báo cáo, đề nghị cho Đinh Tôn cất cánh. Tư lệnh gật đầu. Ông lệnh, cho số một cất cánh bay về hướng nam, do binh chủng chỉ huy, cho số hai vào cấp một, giao cho trung đoàn chỉ huy. Tư lệnh đào đình luyện rất bình tĩnh. Ông liên lạc với người chỉ huy cấp dưới và trực tiếp chỉ đạo chuẩn bị chiến đấu cho những biên đội tiếp theo. Tôi tập trung chỉ huy Đinh Tôn xuất kích và cố gắng để tránh tiêm kích địch, lúc này đã tràn tới tấn công. Tôi biết, đánh B-52 bao giờ cũng rất căng thẳng. Ngoài lực lượng tiêm kích bảo vệ cho B-52 rất đông, còn có lực lượng tiêm kích chống mích cũng rất đáng kể. Bọn này thường là phức tạp cho phương án tác chiến đã chuẩn bị. Có khi, phương án bị đảo lộn hoàn toàn do phải xử lý những tình huống nguy hiểm ngoài dự kiến. Vì vậy, đưa một phi công lên trời phải vừa đảm bảo an toàn, vừa vận dụng khôn khéo chiến thuật. Để tiếp cận B-52, tư lệnh quyết định giao cho hai sở chỉ huy dẫn hai phi công là một quyết định thông minh và chắc chắn. Trên bàn chỉ huy, những tốt tiêm kích Mỹ đã tiến vào tất cả các khu vực. Các hướng có khả năng MiG-21 sẽ tấn công B-52. Bọn chúng được ra nhiệm vụ, không để lọt chiếc mic nào vào khu vực ít hầu. Cho nên, khi đã vào vùng trời nước ta, bọn F-4 tiêm kích bắt đầu cơ động, sực sạo theo chùm sóng của radar trên máy bay, ở tất cả các độ cao. Lúc này, toàn bộ các trạm radar đều báo cáo bị nhiễu rất nặng. Gần như tất cả các radar có bước sóng cm đều bị phá hoại. Hoàn toàn không nhìn thấy mục tiêu May thay, những chiếc radar P-12 dù bị nhiễu vẫn loáng thoáng nhìn thấy Các chiến sĩ chắc thủ căng mắt và các chiến sĩ tiêu đồ căng tai nhận tín hiệu Dù sao, chúng tôi vẫn có thể biết được đại khái khu vực có B-52 và khu vực có bọn tiêm kích 40 gọi Thăng Long Đinh Tôn đã bay ra khỏi hỏa lực Hà Nội. Radar của sở chỉ huy cũng nhìn thấy anh. Tôi bóp micro. Thăng Long nghe rõ. 40, hướng bay 190 độ, độ cao 4.000 mét, tốc độ 850. Đinh Tôn trả lời. 40 nghe rất tốt. Chúng tôi có cảm giác dường như bọn Mỹ nghe được những câu đối thoại của chúng tôi. Những chiếc. F4 quay đầu về hướng Đinh Tôn, rồi dường như Đinh Tôn bị bao vây. Cho đến khi Đinh Tôn báo cáo, tôi mới tin điều chúng tôi cảm nhận. Đinh Tôn nói. 40 báo cáo, rất nhiều ánh đèn ở xung quanh tôi. Tôi bóp micro. 40 chú ý, cơ động liên tục, độ nghiêng lớn. 40 nghe rõ. Điều chúng tôi không dự kiến lại xảy ra. Mick bị bao vây trong một trận đánh ban đêm. Chúng tôi biết rõ, bọn Mỹ chỉ có thể thấy Mick trong radar. Chúng ta bay chiến đấu, chỉ có một chiếc. Toàn bộ đèn đều tắt, chỉ trừ đèn ở bảng đồng hồ trên máy bay, mà đèn ở bảng đồng hồ chỉ hiện ở bên trong từng chiếc đồng hồ vừa đủ để nhìn các thông số bay. Còn bọn phi công Mỹ phải bay biên đội, mỗi biên đội hai chiếc, Để tránh va vào nhau, buộc phải bật đèn cánh và đuôi. Và thế là, chúng ta bị nhiễu điện tử. Radar của chúng ta không nhìn thấy chính xác vị trí của những tốp tiên kích. Bù lại, đinh tôn với đôi mắt thường có thể phát hiện dễ dàng những ánh đèn rất xa. Vấn đề là làm sao để cho radar trên máy bay F4 không thể bám sát được. Như vậy, bọn Mỹ không thể xạ kích được. Đinh Tôn biết rất rõ điều đó Anh là một phi công rất giỏi Phán đoán hành vi của đối phương Và khả năng tính toán để xử lý khá chính xác Trong những tình huống phức tạp Sở chỉ huy không quân rất căng thẳng Nhiệm vụ của MiG-21 là tiếp cận và tấn công B-52 Những chiếc B-52 với mũi tên xanh như con quái vật Ngày càng tiến gần đến thủ đô Hà Nội Trong khi Đinh Tôn bị bao vây Luồn quần với bọn tim kích rất lâu Mà chưa có cách gì thoát ra được Biết rất rõ khó khăn của sở chỉ huy Đinh Tôn đề nghị 40 đề nghị Cho động tác thật mạnh mới thoát đi được Chúng tôi hiểu Mạnh có nghĩa là Tạo tốc độ bất ngờ thật lớn Và bật tăng lực ở trên không Như vậy Ở đuôi máy bay sẽ tạo ra Một luồng lửa dài rất nguy hiểm Ban đêm Đang không nhìn thấy, tự nhiên có lửa. Nghĩa là chỉ cho bọn Mỹ biết vị trí của Mỹ. Điều đó đồng nghĩa với tự sát. Tôi liếc nhìn tư lệnh không quân. Ông phân vân. Nhưng rồi hai tay chống lên bàn gật đầu. Tôi bóp micro. 40. Cho phép. Tốc độ góc lớn nhất kéo lên độ cao 8.000m. Bổ nhào hướng 210 độ. Đinh tôn phấn chấn. 40, nghe rõ Anh tăng tốc độ ở chế độ vòng quay lớn nhất rồi bất ngờ tăng lực Bọn Mỹ mừng rỡ bám theo lên cao Chúng tôi thấy rất rõ điều đó qua những nét vẽ của chiến sĩ tiêu đồ gần Họ đang đánh dấu đường bay bằng phương vị và cự ly dù không liên tục Nhưng tất cả những tốt tiêm kích đều tập trung về chiếc MiG-21 của Đinh Tôn Sở chỉ huy như cùng thở ra một lúc Chiếc Mic 21 đã thoát khỏi vòng vây trên đường đi tìm B52. Bây giờ, mũi tên đỏ đã có giãn cách hợp lý. Chúng tôi quyết định cho Mic tiếp cận B52 gần nhất, khoảng 15 km. Sĩ quan dẫn đường ở mặt hiện sóng F12 thông báo: "40, cự ly 14 km, Bình minh." Lệnh mở radar trên máy bay rất kịp thời, ngay lúc đó tiếng của Đinh Tôn. 40, bình minh tốt nhưng không thấy gì hết. Tôi hỏi, tại sao? Tôn trả lời, nhiễu rất nặng, màn hình trắng xóa, không thấy mục tiêu. Tôi chợt hiểu, trận đánh của chiếc Mic-21 do phi công Vũ Đình lại điều khiển đêm 20 tháng 11 năm 1971 làm cho bọn Mỹ hết sức lo sợ và gần như Bộ Tư lệnh Không quân Chiến lược Mỹ tập trung nghiên cứu cách phá hoại toàn bộ mạng radar và máy ngắm của không quân ta. Tư lệnh rất kiên quyết. Ông ra lệnh cơ động tránh tinh tích địch và quan sát bằng mắt. Hy vọng nhìn thấy B-52. Tôi biết rõ trách nhiệm đè nặng trên vai ông sinh mạng của người dân Hà Nội đặt trên vai ông phải bảo vệ. Vậy mà sau khi cơ động Sục sạm, độ cao bay gần 10.000 10 mét Đinh Tôn chỉ thấy những ánh đèn rời rạc từng đôi một Thời gian bay gần hết Anh báo cáo 40 chỉ nhìn thấy bọn tiêm kích Xin phép công kích Tư lệ chỉ thị cho tôi dẫn Đinh Tôn bay về Giữ gìn lực lượng đánh lâu dài Tôi gọi 40 quay về Hướng 120 độ Chiếc MiG-21 của Đinh Tôn lao về hướng đông. Anh hạ cánh trong tiếng bom B-52 dung chuyển Hà Nội. Có một câu chuyện tình cờ tôi biết được qua một sĩ quan hải quân Mỹ. Anh ta tên là James Jumwat, trung tá, con trai viên đô đốc, emmo mô Có thời, đô đốc Jumwat chỉ huy một hàng không mẫu hạm, rồi tư lệnh lực lượng hải quân Mỹ ở Việt Nam. Công việc của James là thu thập tất cả những sự kiện có liên quan cho cuốn sách của anh ta viết về không quân Bắc Việt Nam. Anh nói, ba tôi có kể cho tôi nghe một trận không chiến mà ông cho là kỳ lạ. Ông ra lệnh phục kích, tấn công Mick khi đang huấn luyện. Mục đích của trận phục kích làm cho không quân Việt Nam hoang mang, lúng túng trong tổ chức, nâng cao trình độ bay cho phi công. Tôi hỏi, anh muốn nói đến trận nào? Trên nói ngay, trận đó vào cuối cuối 2 năm 1972. Ông có biết Tôi khẳng định Tôi có biết Nhưng phía Mỹ có ý định như thế nào Kết cục ra sao Tôi muốn tìm hiểu phía Mỹ Tổ chức trận phục kích đó như thế nào James nói Ý đồ chính là diệt phi công gây hoang mang Hôm đó là ngày 21 tháng 6 năm 1972 Mờ sáng 6 chiếc F4B Từ tàu sân bay Enterprise bay rất thấp vào phục kích ở phía bắc dãy núi Tam đảo. Bà tôi nhớ mãi trận phục kích đó. Trận đó coi như chúng tôi không thắng. Tôi nói, không thắng đồng nghĩa với coi như thua, phải không? James cải chính. Không hẳn như vậy. Thuật ngữ không thắng để chỉ không hoàn thành nhiệm vụ. Đó là của phía Mỹ. Về phía chúng ta, trận đó diễn ra như sau. Hôm đó là một ngày nắng đẹp, trung đoàn sao đỏ như thường lệ chuẩn bị cho buổi huấn luyện bay. Thời đó, do chiến đấu căng thẳng, đơn vị bay chỉ tập bay huấn luyện buổi sáng, còn buổi chiều, sau giờ trực chiến, thường tổ chức bay rút ban, nghĩa là biên đội trực chiến cất cánh bay tập theo tiến độ quy định cho mỗi phi công. Hàng năm vào cuối giờ, có khi đó là một khoa mục bay chiến đấu cho cá nhân, có khi bay đánh chặn có quân xanh và quân đỏ. Mờ sáng, chiếc m 21 hai chỗ ngồi được kéo ra. Đó là chiếc m 21 huấn luyện, chuyên dùng để hồi phục cho các phi công sau thời gian dài do nhiều nguyên nhân không bay thường xuyên. Buổi sáng ngày 21 tháng 6 năm 1972 Người bay đầu tiên là thiếu tá Đinh Tôn Anh vừa từ bệnh viện trở về Người ngồi phía sau làm giáo viên cho Đinh Tôn bay hồi phục Là một chuyên gia nước bạn Máy bay vừa cất cánh Ba bánh xe chưa thu vào trong bụng Tốc độ còn rất nhỏ Đôi cánh còn trao chạm Chưa có đủ lực nâng để cân bằng Thì sáu chiếc F-4B ập đến. Tình thế tao ngộ bất đắc dĩ, buộc Đinh Tôn phải hành động. Mặc dù vắng bay trong thời gian dài, nhưng anh hiểu phải làm gì trong tình thế hiểm nghèo này. Bọn Mỹ, ỷ Đông, bao vây và liên tục tấn công, buộc anh phải bỏ máy bay nhảy dù, hoặc bị giết bằng những quả tên lửa hiện đại. Sáu chiếc F-4 hình thành ba cặp bay áp đảo. Khống chế hoàn toàn sân bay nội bài Bọn Mỹ liên tục phóng tên lửa Còn Đinh Tôn Đang là người lái Mới lành bệnh Phía sau anh là giáo viên nước bạn Có trách nhiệm giúp anh Đảm bảo an toàn trong kỹ thuật bay Và hạ cánh Lẽ ra trong trường hợp này Xử lý mọi tình huống trên không Trách nhiệm thuộc về người giáo viên Nhưng Địch ở bốn phía Tay lái của người giáo viên đã lỏng Đinh Tôn quyết định phản công Chiếc MiG-21, hai chỗ ngồi Nhiệm vụ của nó để bay huấn luyện Nó có mọi tính năng như chiếc MiG-21 chiến đấu Nó chỉ nặng hơn một chút Vì vậy, phải tính sớm hơn Để động tác không có sức ì. Đinh Tôn nắm chắc tay lái Cố gắng vừa tránh tên lửa Vừa tích lũy dần tốc độ Anh đã chuyển từ bất lợi hoàn toàn Sang đủ lực cân bằng về thế Với một chiếc mic đỏ cánh thật sự Với sau chiếc F4 của địch Cuộc không chiến diễn ra ác liệt Đinh Tôn đã khéo cơ động Tránh tên lửa địch Lợi dụng sơ hở của bọn Mỹ Chớp thời cơ Tung ra một đòn Làm cho chiếc F4B bị thương khá nặng Hoảng loạn Cả bọn kéo nhau Bay ra hướng đông nam Làn khói đen kéo theo sau đuôi Như làn khói những con yêu tinh Bay đi, mất hút Đinh Tôn hạ cánh trở về trong vòng tay của đồng đội Người giáo viên bay kèm cho Đinh Tôn Bước vội đến chúc mừng Bày tỏ lòng khâm phục người phi công tuyệt vời của Việt Nam Chủ nhật 28 tháng 4 năm 1996 Qua James giới thiệu Đô đốc Hải quân Mỹ Elmo Jumwat đến thăm tôi Trong chuyến đi du lịch của ông đến Việt Nam Điều thú vị chính là Khi người ra lệnh cho trận phục kích, cười lạ lẫm khi nhắc đến trận đó. Tôi có nhắc đến Đinh Tôn, người phi công tài hoa ấy làm nên trận phục kích không thắng của Hải quân Mỹ đã qua đời do bệnh ung thư. Ông nói, cho tôi gửi lời chia buồn đến gia đình người phi công tài hoa đó. Ông nói thêm, tôi có đứa con trai chết cách đây ít lâu. Cũng do căn bệnh ung thư. Nhưng con tôi bị ung thư bởi chất độc màu da cam. Do tôi ra lệnh thả xuống Việt Nam. Elmo Zumwalt đã qua đời vài năm rồi. Trong tủ sách của tôi còn giữ quyển sách có tự đề On Watch của ông gửi tặng tôi. Trong đó, chương 17, ông viết về những năm tháng ông ở Việt Nam. Có lẽ... Trong cuộc đời chiến đấu của tôi, người đã để lại trong lòng tôi một ấn tượng khó quên, đó là anh. Anh là người thầy đầu tiên dạy cho tôi lý thuyết bay, cũng là người cõng tôi bay đầu tiên trên trời. Hôm đó, lớp học của chúng tôi thực hành bay cảm giác, nghĩa là tất cả học viên hơn 30 người được lần lượt ngồi lên chiếc trainer, loại máy bay cánh quạt một động cơ hai chỗ ngồi. Tôi là một chiến sĩ bộ binh Lần đầu leo lên chiếc máy bay Cất cánh Chiếc máy bay đang bay thật nhanh trên đường băng Vun vút Tôi liếc nhìn khu nhà ga Đài chỉ huy bị đẩy rồn về phía sau rất nhanh Máy bay rùng rùng nhẹ nhẹ Bánh xe chạm mặt đường băng nhẹ dần Rồi cả chiếc máy bay bị nhấc lên Mặt đất nhỏ dần Tôi hết sức lạ lẫm Bởi lần đầu được bay Nhìn xuống mặt đất, dưới cánh, rồi xa dần ra phía hải phòng. Có lẽ, cái lớn ngớ của tôi, anh nhận biết. Cho nên anh hỏi. Độ cao bay. Tôi giật mình nhìn đồng hồ trả lời. 300 mét. Anh hỏi. Chuẩn bị xong chưa? Tôi trả lời. Xong rồi. Anh nói. Động tắc khoan. Liền sau đó, chiếc máy bay lật úp, trở lại thăng bằng, rồi lại lật, và thăng bằng liên tục. Máy bay vẫn hướng tới phía trước, chỉ có trạng thái quay tròn. Anh hỏi, Cảm giác thế nào? Chịu nổi không? Tôi trả lời, Chịu được! Anh tiếp tục những khoa mục cơ bản, rồi trở về vòng lượn. Trên đời này, Có gì sung sướng hơn được ngồi trên chiếc máy bay, bay trên thành phố, lướt qua sông, bay trên cánh đồng, thả mình tưởng tượng biết bao điều mơ ước. Chưa kịp thu hết vào tầm mắt, những cảm giác lâng lâng. Chiếc trainer đã vào vòng lượn, chuẩn bị hạ cánh. Từ trên cao, chiếc máy bay lao xuống, mặt đất lớn dần. Rồi hai bánh xe chạm nhẹ vào mặt đường băng. Chẳng có cảm giác gì, một cuộc chạm hạ cánh. Nó nhẹ như bánh xe hơi chạy trên mặt đường. Đối với tôi, dù đã trải qua hàng chục lần bay trên những chiếc máy bay khác nhau, thì lần bay đầu tiên không bao giờ tôi quên nổi. Nó như một kỷ niệm, một dấu ấn đậm nét trong bước ngoặt của cuộc đời. Tôi có cảm tình với anh. Điều đó không có gì phải bàn Bởi tôi từng là học trò của anh Người thầy tài hoa của chúng tôi Về sau đã bay hàng chục loại máy bay Loại nào anh cũng bay rất giỏi Đúng là anh sinh ra để làm phi công Để bay trên bầu trời của Tổ quốc Đầu năm 2001 Tôi đến thăm gia đình anh Vợ anh, chị Diên Hồng Kể cho tôi nghe về những đứa con của anh. Cháu Đinh Hoài Thanh đã trở thành phi công. Cháu sang Pháp học bay loại ATR72, vừa về nước, đang công tác ở đoàn bay. Cháu gái Đinh Thị Hoài Anh là một phụ nữ xinh đẹp, đang công tác ở sân bay Tân Sơn Nhất. Tôi hỏi, chị có về quê anh? Chị gật đầu. Nhà tôi và nhà anh cùng quê ở xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, Bình Định. Năm nào tôi cũng về thăm nhà. Tôi hỏi. Còn chị... Bây giờ... Chị Diên Hồng đượm buồn, không chờ tôi nói hết câu. Tôi đã nghỉ hưu. Bây giờ, tôi thay cho anh chăm sóc hai con. Tôi vừa làm mẹ, vừa làm cha. Đôi khi... Tôi hiểu lắm, người phụ nữ ấy rất khó khăn. Nhưng, chị vốn là một người lính, một sĩ quan. Tôi rất tin, dù bất kỳ hoàn cảnh nào, chị cũng vững vàng. Nhìn chị vút ve năm chiếc huy hiệu của bác Hồ tặng cho anh do chiến công bắn rơi năm máy bay Mỹ. Tôi biết, trong lòng chị luôn hoài niệm về người chồng tài hoa. Dũng cảm, chẳng bao giờ mất đi. Anh vẫn còn sống mãi. Tôi muốn trở lại một câu của Ráp nói với tôi rất nhiều lần. Dường như anh ta sợ tôi không hiểu. Tôi là một phi công Phantom F4. Tôi đã cố gắng để tiêu diệt các ông. Chắc là các ông cũng vậy. Tôi nghĩ rằng, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện với nhau. Tôi nói, Việt Nam không quên quá khứ, nhưng truyền thống của dân tộc Việt Nam vốn nhân hậu. Bây giờ, chúng tôi muốn là bạn của tất cả các dân tộc. rap nghe tôi nói, ông ta vui lắm.